Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại cách bài trí và thay đổi màu sắc một vài thứ cần thiết Mà chủ yếu là phải có màu vàng Vì màu vàng là kim Mà kim thì sinh thủy Thầy cũng yêu cầu bác sĩ Túc thay một loạt tủ đựng hồ sơ Bỏ hết tủ gỗ, mua tủ sắc mới Nói chung cứ cái gì thuộc về kim loại là tốt cho người bạn thủy Bác sĩ Túc đi sát bên thầy Cẩn thận ghi chép mọi lời dặn của thầy vào mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho vợ thầy uống cả ly nước rồi đứng dậy từ dạ. Mỹ Khanh hỏi nhỏ: "Âm thầy tính bao nhiêu để tôi gửi thầy?" Thầy xua tay đáp: "Ờ lần đầu gặp ông bà để làm quẻ, tôi không xem thích tiền. Tôi muốn để ông bà nghiệm xem phong thủy có đúng hay không, rồi trả công cho tôi sau cũng không có muộn. Nay mai nếu ông bà đổi nhà thì xin cho tôi biết. Nếu ông bà cho phép thì đích thân tôi sẽ bỏ thời giờ đi chọn nhà giúp ông bà. Xin nhớ là hướng chính nam." mới thật là vững. Rất lời thầy hân hoan bước ra cửa. Mỹ Khanh cố dúi vào tay thầy 500, nhưng thầy rất khoát bỏ lại trên bàn. Với thầy, bác sĩ Thúc là một khách hàng quý đại mà thầy sẽ còn dùng được mãi mãi sau này chứ lấy mấy trăm bạc bây giờ làm gì. Chuyện đời phúc chủ lộc thầy đôi khi vẫn xảy ra. Từ khi trang trí lại phòng mạch đúng như lời dặn của thầy Đức Huân, bệnh nhân của bác sĩ Thúc tăng vọt hẳn lên đã thấy hai căn nhà ông mua ở ngoại ô giá cả lì lợm đức nguyên tại chỗ đã 3 năm mà tháng tháng ông cứ phải đổ tiền ra bảo trì. Bây giờ bỗng dưng thị trường tăng vọt. Stock ông mua khá nhiều của công ty bảo chế dược phẩm Mỹ cũng tự dưng đùng đùng phát mạnh làm ông sạch mảnh bà vợ. Em thấy không? Chuyện phong thủy không tin cũng không được. Người ta bảo là phúc bất trùng lai mà tự dưng mấy tháng nay anh toàn gặp hết. Không do phong thủy thì do cái gì chứ? chính em em cũng đang tự hỏi đây nè, chuyện này là có thật hay là do phong thủy hay chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Tình cờ thế nào được? Được chứ anh. Chu kỳ nhà đất xuống dốc gần 10 năm nay, bây giờ đến lúc kinh tế nước Mỹ phồn thịnh. Thầy Đức Huân đến xem thì đúng cái lúc nhà giá nhà nó bộc phát lên. Hai căn nhà của mình ở ngoài ô, bây giờ bán ngay cũng lời cả mấy trăm ngàn. Nghĩa là không cần có thầy phong thủy, thị trường đi ốc nó vẫn lên như thường. <cười> anh cũng đồng ý với em là chu kỳ kinh tế nó đang thịnh vượng trở lại nhưng không phải ai cũng được hưởng cái thịnh vượng ấy bởi vì trong cái chung nó có cái riêng ai biết áp dụng phong thủy thì mới có lợi. Hai vợ chồng đang sôi nổi bàn bạc thì bà hàng xóm ở cách mấy căn ghé sang dù đi ăn buffet. Đó là bà chủ tiệm vải có cái thú đi casino và mới thắng liên tiếp 3 hôm liền nhờ lời chỉ dẫn của thầy Đức Huệ. Vì biết bác sĩ Túc cực kỳ tin phong thủy cho nên bà hăng hái kể. Lạ lắm bác sĩ ơi. Tôi đánh blackjack mà tôi thua liên tiếp, thua đến là xanh mặt xanh mày á. Thế thầy Đức Huyên mới bảo tôi là đến casino á, bà đừng có vào cửa chính mà phải vào cửa hông. Vì cái cửa chính của sông bài á, nó được thiết kế theo phong thủy, bà khó thắng được lắm. Rồi thầy hỏi tôi là tôi tuổi gì, thì tôi nói tôi tuổi dân, tôi sinh năm 50. Thầy bảo chứ bà tuổi dân là mạo mộng, bà nên đánh casino trên tàu á chứ đừng có chơi trên bờ, vì coi như là thủy thì nó dưỡng mộng, có lợi cho cái bọn mạo của bà ở xứ tai con dạng tôi là nếu mà chọn được cái bàn nào mà quay về cái hướng gọi là cái hướng à cái hướng đông nam á hoặc là tây nam thì lại càng tốt. Mà bác sĩ biết không, tôi có bao giờ tôi tin phong thủy đâu. Nhưng mà rồi thua quá. Ờ thôi thì cứ nghe lời thầy Đức Huyên xem sao. Ờ có thua thì cũng thế thôi. Ai ngờ trời ơi, tôi làm theo lời thầy quả nhiên nó thắng 3 ngày liền thắng đậm á thầy đâu bác sĩ ạ. Mà không có nhiều lắm nhưng mà mỗi ngày nó độ vài nghìn thôi. Đấy đấy bác sĩ thấy chưa? Bác Chắc... sĩ Túc nghe xong câu chuyện lý thú lòng rất hứng khởi vì mình có thêm đồng minh phong thủy, nhưng Mỹ Khanh phì cười bảo: "Ồ nếu thế thì tại sao thầy Đức Huyên lại vẫn còn phải đi kiếm tiền? Biết cách dùng phong thủy để lấy tiền casino thì trên nước Mỹ có hàng ngàn casino đó, mỗi ngày tạt vào kiếm vài ngàn, xài sao cho nó hết." Bà hẳn xóm phân bua: "Thì cũng có thể là thầy th thầy không thích kiếm tiền bằng kiểu đấy. Thầy muốn cứu đời mà lại à này, Tôi lại còn nghe đồn bên Úc á, có cái ông kia ông trúng gió, mồm méo sạch cả, uống nước chảy cả ra ngoài. Mày quá gặp được thầy phong thủy, thầy chỉ xoay có cái giường nằm đúng hướng, thế là mồm hết méo ngay, trở thành bình thường y như cũ. Mỹ Khanh lại bật cười như hắc nẻ và bảo: "Trời ơi bà ơi, tôi xin lỗi bà, nhưng mà cứ như bà nói thì bác sĩ đều phải bỏ nghề hết, nhà thương chắc phải đóng cửa hết. Chỉ cần thầy phong thủy mà thôi." Bà hàng xóm cứ cười theo rồi giá tử bà đi rồi bác sĩ thúc hỏi vợ em vẫn không tin phong thủy ấy sao mỹ khanh đặt hai bàn tay nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net